Chán gã toát ra những giọt mồ hôi chảy xuống. da mặt của hắn cò rúm lại, biến thành hình thù quái gờ. Mắt hắn lộ ra vừa khủng khiếp vừa oán hờn Từ văn lại hỏi. Thế nào, người có chịu dẫn đường không? Thiếu niên áo gấm rùn lên, cất giọng cực kỳ thê thảm đáp. Điệu ngục thử sinh, người sẽ bị trả oán đau đớn gấp 10 lần. Từ văn khịt mũi một tiếng rồi đáp. cái đó không căn hại gì đến người thiếu niên áo gấm lặng thinh không nói gì nữa tư văn lại quát sao có nói hay không thì bảo thiếu niên áo gấm vẫn không mở miệng tư văn nổi sát khí gầm lên người không chịu thì kẻ khác sẽ chịu vậy người yên tâm mà chết đừng trách ta thủ đoạn tàn độc nhá giữa lúc ấy mười mấy bóng người xuất hiện từ bốn mặt tám phường tiến lại tên nào cũng võ phục áo gấm hay cầm trường kiếm. Từ văn nhắc chồng, đã biết ngay là toàn là cẩm y vệ. Tiếp theo, một người mặc áo cầm bào mặt thịt, trông rất là uy mãnh tiến đến gần trước mặt từ văn, trầm giọng nói. Người vuông thả gã đi! Từ văn gương cầm mắt hung dữ lên, nhìn người mặc áo gấm cầm bào nói. Các hạ xưng hồ như thế nào đây? Người mặc áo cầm bào đáp. Bạn tỏa, Lỡ ngũ phương giáo chủ Lập tức máu nóng của tử văn sôi lên sùng sục Những tia sáng xanh đè trong mắt của chàng chiếu ra trói lọi Lập tức chàng vung tay lên một cái Tiếng thép như là xéo bầu không khí làm đinh tài nhức óc Tên ngũ phương sứ giả bị bắn ra ngoài nam trượng Đập vào núi đá lập tức chết liền Ngũ phương giáo chủ quát Tử văn, người thật là điên khủng quá đối Mắt từ văn sáng rực như là hai bó đuốc Chiếu thẳng vào mặt của ngũ phương giáo chủ Chàng muốn nhìn kỹ tên bạn đồ của sư môn Xem tứ mạo thế nào Mà là một nhân vật nham hiểm tàn độc đến vậy Hồi lâu, từ kẽ răng của chàng Dít lên một câu hỏi Tôn tính đại danh của ca hạ là gì? Ngũ phương giáo chủ cười khanh khách đáp Tiểu tứ, ngươi không đáng để mở hỏi ta đâu Từ văn ngấm nghĩ một chút rồi nói Các hạ đến vừa khéo Chúng ta hãy nói đến chuyện ân oán từ nhân trước Ngũ phương giáo chủ ngắt lời Sao? Lại có tư thủ công oán khác nhau ư? Đúng vậy Tư kiểu thế nào? Ngươi nói cho bản tòa nghe đi Có phải vụ đổ máu ở thất tinh bào Là do các hạ gây ra không? Bản tòa đã sai người tuyển nguồn, Việc đó Người kiếm vệ đạo hội chủ mà hỏi đi Từ văn lại hỏi Lời nói từ miệng của một vị giáo chủ Như là các hạ thốt ra Có thể tin được hay chẳng Dĩ nhiên là tin chứ Vậy thì tại sao Gia mẫu lại lọt vào tay của các hạ Ngũ phương giáo chủ ngần ngừ một chút Rồi đáp Muốn mưu độ bán nghiệp trên trốn giang hồ Chỉ cốt sao cho đạt được mục đích, chẳng cần phải lựa chọn thủ đoạn. Ở vậy điểm này, ban tòa không cần phải giải thích với người. Lời đáp của các hạ chưa làm cho tại hạ đầy đủ thỏa mãn đâu. Ngũ phương giáo chủ đáp bằng một giọng rất là khinh miệt. <cười> Đó là câu chuyện của con nít nhà người. Thế thì việc sát hại tam chỉ mẫu mỗ, cướp thiên đài ma cơ đỉ là vì lẽ gì? Ngũ phương giáo chủ hờ hững đáp. Thì cũng vì lý do như trên. Từ văn nghiến răng nói. Bây giờ, xin các hạ hãy tha người đi. Ngũ phương giáo chủ cười đáp. Ồ, oh, người tưởng dễ như thế ừ. Từ văn lại nổi sát khí, lớn tiếng quát. Các hạ phải tha mới xong. Bằng không thì... Ngũ phương giáo chủ hỏi ngay. Không thì làm sao Cả ngũ phương giáo sẽ bị chết Dù là con gà con chó cũng chẳng còn đâu Câu này của chàng chứa đầy sát khí Khiến người nghe không dám mà run Ngũ phương giáo chủ hắng giọng một tiếng rồi nói Lời nói cuồng vọng của người hăm dọa bản tỏa thế nào được đây Từ văn đã muốn ra tay Nhưng chàng lại nghĩ Vì còn nhiều điều cần biết rõ Nhất là vụ hai bên lời truyền nhân hai đời của bạn môn. Nếu không theo đủ lý lẽ mà hành động, thì không xong được. lừa giận bốc lên ngùn ngụt chàng nghiến răng hỏi. Các hạ không tha người thật chẳng? Chữ phỉ, ngươi lấy được thủ cấp của vợ chồng thượng quan hoành, đem tới đây đánh đổi. Nếu không thì sao? Giết hai mạng người trong con mắt của bản tỏa chàng khác gì. dĩ chết hại còn kiến Từ văn run lên Các hạ Các hạ không còn nhân tính nữa Nếu còn bản đến nhân tính Thì bản tỏa cháu còn sống được đến ngày hôm nay Các hạ nói khéo lắm Muốn mượn tay bản nhân Để mà trừ một mối hoạt tâm phúc cho mình Có phải vậy không Tùy người giải thích thế nào cũng được Các hạ tự tin là bữa nay còn sống được ư? Ngũ Phương giáo chủ cười nói, Ồ, tự tin lắm chứ, chắc cả trăm phần trăm. Lúc này bóng tịch dương đã lặn, nửa bầu trời dán lên đỏ ối, khiến cho đầu non biến thành toàn một màu hồng. Màu hồng này vào lúc hoàng hôn lại càng đỏ tươi như là huyết. Bao nhiêu cẩm y vệ sĩ đều đứng ngay như gỗ, trường kiếm của chúng đều có dáng chiều chiếu vào. Và hiện lên những dây màu đỏ Không trường bao phủ Một làn sát khí khủng khiếp Từ văn nghiến răng kèn két, Mắt chàng trận ngược tựa hồ như là rách cả mí mắt Chàng giàn giọng nói Bây giờ hãy tạm gác món già kiểu Chúng ta hãy bàn đến chuyện giả sự Ngũ phương giáo chủ hở hững nói Việc gì mà giả sự Từ văn hỏi lại Trong địa lào tại phân đàn yên sử đã xảy ra vụ công án và lão giàu họ ngũ. Các hạ không phủ nhận chứ? Ngũ phương giáo chủ bỗng lùi lại ba bước, mắt chiếu ra những tia hàn quang, run lên đáp. sau hợp ngươi lại nói là giả sự? Đúng vậy, chính là giả sự. Ngươi nói thế là nghĩa làm sao? Các hạ thừa nhận là hành vi của mình rồi chứ? Ngũ phương giáo chủ chỉ hừ một tiếng chứ không trả lời. Tử văn lại nói tiếp. Các hạ, hãy triệt thoái bọn thù hạ đi này. Tại sao vậy? Vì đã là gia pháp thì dĩ nhiên không để người ngoài can dự vào được. Ngũ phương giáo chủ lại lùi thêm bước nữa, lạnh lùng hỏi. Tử văn, ngươi được lão thất phù họ ngũ cho biết điều gì hay vậy? Tử văn quát lên. <cười> Các hạ dám vũ nhục đến bậc tôn trưởng trong nhà ư Ngũ phương giáo chủ lạnh lùng đáp Cái đó chẳng có gì đáng gọi là dám với chả không dám Tư văn lại dục: Các hạ hãy trượt hoái thù hạ đi Ngũ phương giáo chủ ấn ở Chả cần Nhưng mà tại hạ cho là cần Ngũ phương giáo chủ hư một tiếng rồi đáp Người không đáng đủ Tư văn tức như là vỡ mặt Vạn động môn đã nghiêm cấm Không được tiết lộ bất cứ điều gì với ai Thế mà hiện giờ Bao nhiêu giáo đồ của ngũ phương giáo hiện diện tại trường Khiến chàng không thể nào nói những điều cần nói Muốn làm gì cũng không dám làm Ngũ phương giáo chủ có thái độ khinh bỉ, Trong coi môn quỳ vào đầu Khiến chàng muốn nhịn cũng không nhịn nổi chàng dí chặt hai hàm răng lại nói các hạ muốn tại hạ phải động thủ chẳng ngũ Phương giáo chủ hỏi người chưa nói rõ ý tứ hay chữ giả sự lờ là nghĩa làm sao từ văn sáng giọng nói các hạ hãy ra lệnh cho bọn thủ hạ rút lui đi đã bản tòa đã bảo lờ không cần rồi mà nếu vậy thì tại hạ phải làm việc thay cho các hạ vậy chàng chưa dứt lời đã nhảy phóng vào đám đồng ngũ phương giáo chủ quát lên ngươi dám ngang tàng đến thế ư rồi lão nhảy sổ tới tử văn mấy tiếng uẹ vang lên ba tên cầm y vệ đứng ở phía trước bị té nhào đồng thời ngũ phương giáo chủ cũng phóng trường. trưởng lục hùng mạnh dường như là lay non dốc biển Ao ạt xô vào chụp lấy tử văn tử văn xoay tay lại phản kích Nhưng mà chàng bị hất lùi lại sau hai bước. Ngũ phương giáo chủ bật lên tràn cười quái gở quát. Cái thằng loại kìa, bản tòa mờ không giết được người. Thị thẻ, không làm người nữa. Hắn phóng xong trưởng ra một luồng cương khí âm ầm xô tới. Từ văn chấn động tâm thần, vì loại cương khí này đụng vào vật cứng đến đầu, cũng bị đập tàn. Đây là tinh hoa về trưởng lực. Vân trùng tiên tử và thống thiền hòa thượng cũng luyện được loại cương khí thất truyền này. Công lực của ngũ phương giáo chủ mà so với thống thiền hòa thượng thì hắn còn cao thâm hơn nhiều. Còn so với vân trung tiên tử, dường như là ngang nhau. Trong lòng tính vậy, tư văn đột nhiên vận chuyển huyền công của bản môn đến 12 thành công lực, vùng ra đoán đỡ. Dầm một tiếng khủng khiếp, cây gỗ cỏ đứt, đá núi tung bay, kinh lực dít lên trong vòng bà trượng. những tên cẩm ủy vệ sĩ tên nào cũng ngã lên mặt mũi sám ngắt tinh thần dao động cả từ văn và ngũ phương giáo chủ đều lùi lại ba bước một trường kinh thế hải tùng này hai bên ở vào thế quân bình hai người liền vận nội lực để mà đứng nhìn nhau ngũ phương giáo chủ cất tiếng rùn rùn hỏi tử văn mới nửa năm nay mà người đã tiến được một bước dài chắc là người đã gặp được kỳ tích gì Có phải không? Từ văn lạnh lùng nói. Cái đó không cần dự gì đến các hạ. Từ văn hoài báo mục đích là thành lý môn hộ để hoàn thành di mệnh của sư tổ rồi sẽ cứu thoát mẫu thân cùng người yêu để mà kết liễu mối thù riêng. Ngũ phương giáo chủ đã quyết ý trừ diệt cho bằng được kẻ thù thứ nhất này. Nhãn thần hai bên dường như là đã nhìn rõ ý niệm của đối phương nào là cầm hận Nào là sát khí, khiến người ta không rét mờ run. Bọn vệ sĩ đứng bàng quang cũng hoang mang vô cùng, mồ hôi nhỏ giọt. Từ văn cùng ngũ phương giáo chủ bỗng biến thành hai pho tượng đá, không nói nửa lời, cũng không cử động. Bầu không khí trong trường, cơ hồ ngừng kết lại, khiến người ta cơ hồ nghẹt thở. Vầng thái dương đã thu về hết, vùng sán đỏ cuối cùng cũng nhường chỗ cho màn đêm từ từ buông xuống. Đây là một cuộc tỷ đấu định lực, hễ bên nào tinh thần bị lung lay một chút là đối phương liền ra chiều chí mạng. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, hai bên đều toát mồ hồi chán. Sau cùng từ văn không nhấn lại được nữa, vì chàng tự biết sức mình không đủ để mà kéo dài cuộc tỷ thí này. Chàng quát lên một tiếng kinh tâm động phách, rồi phóng ra chiều độc thủ nhất thức. Đồng thời ngũ phương giáo chủ cũng ra một chiều lợi hại tuyệt luận. đây là cách đánh điều mạng hai bên chỉ công chứ không thủ bóng người gần vào rồi lại xa nhau hai người cùng bật lên tiếng rền nhỏ nhẹ bóng người lại tiến lại gần vào nhau tư văn ra chiều độc thủ nhị thức trường lực đụng nhau nổ lên ầm ầm cả hai đối thủ đều loạn choạng mấy bước miệng ứa máu tươi bao nhiêu người có mặt tại trường đều kinh hồn bạt vía tư văn quát lên một tiếng nâm ra đồng thời tràm phóng chiêu độc thủ tam thức. Đây là một chiêu sát thủ tối hậu, phải phát huy toàn bộ công lực, nếu chiêu này mà không thắng địch là hết đường. Ngũ phương giáo chủ rú lên một tiếng thề thàm, rồi ngã lăn ra đất. Những tiếng là hoàng vang động cả một vùng, bao nhiêu cầm y vệ sĩ ùa cả vào. Những làn kiếm quang giao nhau, giật thành một tấm lưới ánh sáng xanh lè. Tử văn gầm lên một tiếng thật to, vùng trưởng phóng ra rất là lẹ vào tấm lưới kiếm quang huỵch huỵch mấy tiếng liền bốn tên vệ sĩ ngã lăn xuống đất ngoài ra những tên kia sợ hết hồn thế công bị dừng lại ngũ phương giáo chủ lảo đảo người đi phải gắng gượng mới đứng lên được nhưng mà đứng lảo đảo không vững được hắn cố sức là các người hãy lụi ra đi Bọn vệ sĩ còn lại được lệnh tới tấp bước lui ra xa. Từ văn đào mắt lên nhìn, bất giác, chàng bật lên tiếng là "Hừ, té ra là lão. Chiếc khăn trên đầu của ngũ phương giáo chủ bị rớt xuống. Hắn nghiêng đầu đi, để lộ ra một vết sẹo như là đập vào mắt. Hắn chính là khách qua đường, mà cũng chính là người giả mạo thất tình bảo chủ, định giết từ văn ngày trước. Kẻ cướp Phật tâm, mà chạy cũng chính là hắn. Từ văn thật không ngờ ngũ phương giáo chủ, một nhân vật khủng khiếp, lại chính là khách qua đường mà chàng đã gặp mấy lần. Công lực của khách qua đường ngày trước so với ngũ phương giáo chủ ngày nay, thành hẳn hai người, chứ không phải một. Phải chăng đây là một kết quả từ khi lão lấy được Phật tâm? Còn chân tướng đối phương thế nào, lai lịch ra sao, vẫn ở trong bí mật? Ban đầu khách qua đường ngấm ngầm tiếp thụ sự sai khiến của người khác. về sau hắn nói còn có chủ nhân những câu nói quỷ quyệt đó đều là giả dối thế thì lúc lão cải trang làm hắn từ mặt đen giữ chức tổng toàn hội vệ đạo thì cũng là đầu giả dối không còn nghi ngờ gì nữa vụ bí mật này đã được phanh phui ra một nửa thế mà từ đây đến lúc điều tra ra được chân tướng hắn thì hắn còn xa lắm tư văn cất bước tiến về phía trước ngũ phương giáo chủ quát lên người không được nhúc nhích tư văn bất giác dừng bước lại lau vết máu trên môi nói ta lại ra lệnh cho lão một lần nữa là hãy bảo bọn thuộc hạ rút lui không thì ta đánh chết hết chẳng còn một mống đâu ngũ phương giáo chủ nói bản tòa chắc người không dám thế <cười> tại sao ta lại không dám vì mẫu thần người là lan ngọc trần Và người yêu của người là thiên đại ma cử Sống chết Là ở trong tay của bản tòa Từ văn nghiến rằng nói Chính người lão Còn chưa giữ được Thì đừng hòng có cơ hội tàn ác nữa Ngũ phương giáo chủ Cất giọng âm chầm nói Bản tòa đã xếp đặt Đồ vào đấy Nếu sau khi mặt trời lận chừng nửa giờ Mà không có kim lệnh của bản tòa Thì Lan Ngọc Trần cùng thiên đại mở cử, sẽ bị xử tội lẳng chỉ Bây giờ, sắp đến nơi rồi. từ văn đôi mắt trợn ngược, cơ hồ té máu, chàng băng mình lại ra tay. Chàng chỉ định kiềm chế ngũ phương giáo chủ, là hết mọi vấn đề đều được giải quyết hết ngay. Nhưng ngũ phương giáo chủ không phải là hạng tầm thường, dĩ nhiên hắn đã đề phòng. Chưa dứt lời, hắn đã băng mình vọt vào trong khu rừng rậm nhanh như quỷ mị. Động tác của hai bên tưởng chừng như là phát ra cùng một lúc, Từ văn nhảy sổ vào khoảng không, chàng quát lên một tiếng, rượt theo vào bên trong rừng. Đêm đã tối, ở trong rừng lại càng tối hơn, bàn tay dơ ra không trùng rõ ngón. Mục lực của Từ văn tuy là đặc biệt hơn người, nhưng không phải lúc là ban ngày thì chẳng thế nào nhìn xa được. Bóng ngũ phương giáo chủ chỉ trong chớp mắt đã mất hút. Một âm thanh từ đằng xa vọng lại. Tiểu tử, ngươi đừng quên lợi ước lấy thủ cấp đem về để đổi lấy còn tỉnh Đây là ngũ phương giáo chủ dùng truyền âm để tư văn không biết đâu mà mò. Khi nào tư văn nín nhịn được cái tức này, chàng như là người phát điền nhảy sổ về phía phát ra âm thanh. Nhưng cây rừng dày đặc khiến chàng nhọc công vô ích. Rừng cây này đã thấp xuống rồi. Lại đến một trái núi khác, Từ văn chạy lùi chạy tới quán nửa đêm mà chẳng thấy gì. Chàng chắc rằng nơi ngũ phương giáo thiết lập tổng đà cực kỳ bí ẩn. Sức một người không thể nào tìm kiếm khắp mọi chỗ được. Bao nhiêu mỗi phấn hận căm hờn nổi lên như là sóng cồn trong đó của chàng mà chàng vô kể khả thi. Từ văn tìm một khối đá lớn ngồi xuống, lặng lặng suy nghĩ. Mẫu thân cùng thiên đại ma cư còn được tạm thời an toàn, vì ngũ phương giáo chủ đã đưa ra điều kiện lấy thủ cấp vợ chồng thượng quan hoành ra làm vật trao đổi. Mục đích của đối phương tuy lời chưa rõ rệt, nhưng hiển nhiên hắn mượn đao giết người. Vậy ngoài mối lo căn bản, hai người bị bắt làm con tin chưa đến nỗi bị hạ sát ngày. Chàng tự hỏi, ta có nên thực hành điều kiện ấy để cứu thoát mẫu thân và thiên đại ma cư hay không? Thực ra giữa vợ chồng thượng quan hoành và ta có mối thâm kiều. Nhưng thủ án là việc riêng, ta đâu thể hành động trái võ đạo. Nhất là ta hiện thời ở ngôi trưởng môn trí tôn của vạn độc môn. Nếu không theo điều ước mà thi hành, thì còn cách nào khác đây? Vấn đề quan trọng nhất là nơi ở của ngũ phương giáo chủ, vì hắn là nghịch đồ của bản môn. Sư Thái Tổ đã ban nghiêm lệnh, Sư Tổ đã để lại di ngôn. Để ta còn hơi thở cũng phải thi hành. Có lý đầu ta lại khuất phục làm theo sở nguyện của hắn thì còn ra thế nào? Chàng tự hỏi, ta học được độc công từ phụ thân ta chuyển lại mà độc công của phụ thân bắt nguồn từ độc kinh. Ngũ phương giáo chủ cũng có được độc kinh. Vậy giữa phụ thân và ngũ phương giáo chủ có mối liên quan như thế nào? Tư văn không từ chủ được nữa lại nghĩ đến chuyện phụ thân bỏ vợ. Diệu thủ tiên sinh thu lưu đại mẫu chàng là không cốc đàn tô viên, mà đại mẫu căm hận phụ thân thấu xương. Theo lời lão tu sĩ, thì phụ thân và diệu thủ tiên sinh cùng đi một đường. Diệu thủ tiên sinh đã ưng chịu giải đáp những điều bí mật cho chàng hay. Cứ thế mà đoán, chắc là diệu thủ tiên sinh chắc biết rõ những điều ngoắt ngoéo bên trong. Chàng lại nghĩ, lúc ban đầu việc cướp thạch Phật, Diệu thủ tiên sinh và thất tình cố nhân Cùng đi một đường Thất tình cố nhân đã toàn giết mình Rồi hắn và phụ thần đều bị hại trên đường khai phong Xong người ngoài đồn đại Phụ thân hắn còn sống ở nhân gian Nói đi nói lại Thì diệu thủ tiên sinh Cũng là một tay quan hệ trong vụ này Trong lòng nghĩ vậy Trang hận mình không thể tìm ngay được Diệu thủ tiên sinh mà hỏi cho ra ngọn gốc Theo lời Hoàng Minh Thì gã không hiểu lão đi về phường nào. Lão cố ý né tránh chàng. Hay là... từ văn giờ lương khô ra ăn. Rồi ngồi chờ trời sáng. Trời sáng rồi. Tư văn không can tâm bỏ đi. Chàng nghĩ tới mẫu thân cùng người yêu bị bắt đi. Bụng bảo dạ. Ta thật uổng lờ có võ công hơn đời. Mà không thể cứu thoát được mẫu thân cùng người yêu. Thoát khỏi tay của bọn ma đầu. Bất giác. Chàng tuôn đôi hàng lệ. Lòng đau như dao cắt Chàng tiếp tục sục tìm Rộng mãi phạm vi ra Chàng tin rằng sau huyệt của ngũ phương giáo chủ Chàng thể xa hơn ngoài mười dặm Nếu không thế Thì tình trạng xảy ra trong đêm qua Sao lại gần trong gàng tất Một ngày một đêm qua đi Lại một ngày qua mà từ văn chàng tìm ra manh mối nào Tính chàng vốn quật cường mà bữa này thấy chán nản Chàng tự hỏi Mình đã rút dây động rừng, mà lại như là kẻ đuôi mù sờ lần. Địch ở trong bóng tối, mà mình ở ngoài sáng, liệu có thể thu lượm được kết quả nào không? Ta có nên cùng Hoàng Minh thương lượng để tìm kế hoạch khác nữa hay không? Thế rồi Từ Văn ở vào tình trạng phẫn nộ, không thể nhịn được, nhưng mà không biết làm thế nào. Chàng định rời khỏi tung sơn, chạy về thành Nhữ Châu. Từ văn đến thành Nhữ Châu, chàng tìm đến Duyệt Lai Tiểu Lầu, là một tiểu lầu lớn nhất ở trong thành. Chàng ngồi vào một bàn bên cửa sổ trông ra đường phố, rồi say tiểu nhị lấy rượu, nhằm rót ra uống một mình. Hoàng Minh hẹn với chàng đến gặp nhau tại thành Nhữ Châu, nhưng mà không dặn rõ địa điểm. Sở dĩ chàng vào tiểu lầu này là để Hoàng Minh dễ kiếm thấy chàng. Hoàng Minh là cao đồ của rượu thủ tiên sinh. Mà diệu thủ tiên sinh là một nhân vật giữ một địa vị rất là tôn cao trong không đạo. Đồ tử đồ tôn của lão khắp thiên hạ, chỗ nào cũng có, nên Hoàng Minh muốn kiếm từ văn là một việc rất là dễ dàng. Hôm nay từ văn vào trong tiểu lâu, từ lúc giờ thân đến giờ dậu, chờ tới lúc đầu canh một, vẫn chưa thấy tùng tích của Hoàng Minh đâu. Tiểu khách hết bọn này đi tới bọn khác đến mấy lần rồi. Chàng tự nghĩ... Nếu mà mình cứ ngồi y nơi đây mãi thì cũng rất là kỳ. Chỉ bằng mình đi tìm chỗ chọn nào khác rồi sẽ tiền liệu. Chàng nghĩ vậy liền vẫy tay gọi tiểu bảo lại tính tiền. Gã tiểu bảo chạy lại, cười hì hì nói. Khách già đã dùng đủ chưa? Tư văn không trả lời vào câu hỏi. Chàng nói, uh, tính xem hết bao nhiêu tiền. Gã chưa tính tiền vội, liền hỏi. có phải uh, gia đài ở Tùng sơn đến đây hay không? Tư văn sững sốt đáp, uh, đúng rồi. Người hỏi làm gì? Có một vị muốn nói chuyện với gia đài, nhưng uh... Tư văn động tâm liền hỏi ngay. Người nào? ở đâu? Lão già đó nói là có việc gấp không thể chờ được, rồi đi về phía tây. Tư văn gật đầu nói, Ờ, được rồi, ta biết rồi. Tiêu Bảo tính nhầm xong rồi nói, Tiền cơm rượu cộng vào là 5 đồng cân 3 phân bạc. Tư văn móc ra một lạng bạc vụn bỏ lên bàn rồi nói, Nếu mà còn dư thì ta thưởng cho người đấy. Tạ ơn, tạ ơn đại gia. Tư văn trả tiền xong lật đật xuống lầu, đường phố đông nghiệp. Chợ đêm đang lúc náo nhiệt. Chàng không còn lòng dạ nào để mà ngắm phong cảnh. Rồi tìm vào khách sạn để ngủ đêm. Tư văn không hiểu Hoàng Minh có việc gì gấp. Nhưng chàng cũng biết gã nhắn chàng đi về phía tây. Tức là đi về phía quỷ hộ ở núi Trung Nam. Để thám thính tưởng Uy dân lạc lõng ở nơi đầu. Lòng chàng trăm ngàn mối lo. Nghĩ mà không biết làm việc gì. Chàng nhủ thầm. Bây giờ mẫu thân cùng thiên đại ma cư. tuy là chưa rõ bị giam giữ ở nơi đâu, nhưng tạm thời chưa có điều gì nguy hiểm. Vậy đi quỷ hổ, thì không thể nào chỉ hoãn được nữa. Tưởng thế thúc vì ta mà tìm kiếm phương thuốc giải độc tán công, bỏ cả nhà cửa, liều cả sinh mạng, lần mò tới tận quỷ hổ, tìm cây kim tiền thảo quả. Nếu xảy ra chuyện gì bất chắc, thì dù không phải ta giết thế thúc, mà thực ra, thế thúc vì ta mà chết. Sau này, đối với Tưởng Minh Châu cùng đối với Lương Tầm ta sẽ phải ân hận suốt đời. Đột nhiên Tử Văn lại nhớ tới vụ nghị án về Thạch Phật, bụng bảo dạ. Ban đầu Diệu Thủ Tiên Sinh và Thất Tinh Cố Nhân hai người lấy được rồi lại mất trộm ở Tưởng Phủ. Theo lời Tưởng Thế Thúc thì lão mua được, mà sự thật chứng minh giữa Diệu Thủ Tiên Sinh và Thường Thế Thúc có mối giao tình rất hậu. Diệu thù tiên sinh đã mấy lần bảo mình đến Khải Phong để thương lượng cùng Thế Thúc mà hành động. Trong điểm này, dường như có mối ẩn tình gì đó rất là trọng đại. Mối ẩn tình này, hoặc là diệu thù tiên sinh hay là tưởng Thế Thúc mới giải đáp được. Hoàng Minh cũng rất là quan tâm đến sự yên nguy của tưởng Thế Thúc. Như vậy còn nói rõ mối liên quan giữa hai bên rất là phức tạp. Từ văn nghĩ vậy, rồi quyết tâm đi quỷ hộ trước. để tìm kiếm xem tưởng úy dân ở đâu. Như vậy là đối với người cùng hết đạo mà đối với công việc cũng có chỗ bổ ích. Còn chuyện ngũ phương giáo chủ đưa ra điều kiện trao đổi chàng cần phải suy nghĩ cho chín rồi mới có thể quyết định nên hành động theo cách nào. Bây giờ hãy tạm bỏ đó. Quyết định rồi chàng tưởng chừng khối đá trong lòng rớt xuống đất chàng yên tâm đi vào giấc ngủ say xưa. Tiếng gà gáy từ phía xa xa vọng lại. Tư văn tỉnh dậy thì ánh mặt trời đã chiếu vào cửa sổ. Chàng lật đật tỉnh dậy, rửa mặt rồi ăn điền tâm, rời khỏi quán trọ lên đường. Mục đích của chàng là đi tới quỷ hồ ở Trung Nam. Trời đã đúng ngọ, tư văn đi được khoảng chừng trăm dặm, thì thấy người qua đường thưa thớt. Đường quan đạo toàn là cát vàng, mà mặt trời nóng như là thiêu đốt, tưởng chừng xém ra cháy thịt. Từ văn khát đã khô cổ, chàng phóng tầm mắt ra xa, thì thấy ở trong khu rừng rậm mẽ hữu, thấp thoáng có bóng tường đỏ lộ ra. Chàng biết đây không phải là chùa triền, thì cũng là đền miếu. Chàng tự nhủ, ta hãy vào đây kiếm miếng nước trà cho khỏi khô cổ, và nghỉ ngơi một lúc, rồi hãy lên đường. Chàng nghĩ vậy liền rẽ vào rừng. Lúc mà tới nơi, thì đây quả là một tòa miếu nhỏ, nhưng tình mịch. Không thấy tiếng người Từ văn dạo bước đi tới Chàng vừa rơi chân đạp vào cổng miếu Cho chàng chấn động tâm thần Xít bật tiếng la hoàng Chàng ngó thấy một xác chết Nằm ngang ngay ở phía sau cổng Mùi hôi tanh sông lên mũi Huyết tích chưa đông Quay chừng người này mới bị giết chết chưa lâu Chàng ngó cách ăn mặc của người bị nạn Thì dường như là người thủ tự Chàng tự hỏi kẻ nào mà nhấn tâm hạ sát người không hiểu võ công. Chàng ngẩng đầu trông lên vách, thì hiển nhiên là dấu mai hoa in bằng phấn. Từ văn không khỏi giận tóc gáy, mắng thầm. Lại là quân vạn ác ngũ phường giáo đổ. Từ văn băng người đi một cái vọt vào trong miếu. Trước chính điện, ngay trước thềm có một gã thiếu niên cụt tay, mình mặc áo gấm đứng đấy. Mặt gã trắng trẻo nhưng mà đầy vẻ dã man hiểm ác. trên thềm một người đàn bà bụng lớn mình mặc áo hồng ngồi ghé vào hành lang nước mắt giàn giụa sắc mặt nhợt nhạt mắt chiếu ra những tia oán hờn hồng y nữ hai tay ôm bụng dường như là cố nhịn cơn đau cất tiếng thề thảm hỏi người, người còn có chút nhân tính nào không thiếu niên cụt tay cất giọng nham hiểm đáp <cười> có nhân tính thì sao không có nhân tính thì sao hồng y nữ căm hận toàn thân du lên bần bật nghiến rằng đáp ta ta hận mình không thể băm xác người ra làm muôn đoạn thiếu niên cột tay hắng giọng một tiếng rồi đáp ngươi mưu sát thân phụ theo luật đáng tội lẳng chỉ hồng y nữ thét lên ngươi ngươi là đứa xúc sinh ngươi là quân chó mã ngươi không phải là người trời ơi hồng y nữ đau đớn mặt co rốn lại ngồi dậy Thiếu niên cột tay cười khanh khạch hỏi, Mối thù giết mẹ phá nhà chặt tay, chẳng lẽ ta không trả ừ? Hồng y nữ mồ hôi toát ra như là mưa, nghiến răng quát. Đó là vì người ác nghiệt nên là bị quả báo. Thiếu niên cột tay cũng quát mắng. Cái con tiện nhân kìa, ta không giết người, nhưng chỉ mong người bảo song thần xuất hiện đi theo ta. hồng y nữ cộc lốc người đừng hòng người không tự chủ được đâu người, người chuẩn bị làm gì ta ta chẳng làm gì cả người hãy sinh hạ hải nhì rồi sẽ tính hồng y nữ thóa mạng quân nghiệp xúc ta sẽ ra tay bóp chết nó thiếu niên cô tay ngắt lời Hừ, người không làm thế được đâu Quân chó má, ngươi đã hại đời ta. Thiếu niên cột tay gạt đi nói. Đừng dườm lời nữa, ngươi hãy đi theo ta. Gã tiến gần lại, đưa tay nắm lấy hồng y nữ. Hồng y nữ dường như là sắp đến lúc lâm bồn, nàng không còn sức để mà phản kháng. Đột nhiên, một thanh âm lạnh lẽo quát hỏi. Lục quân, ngươi chưa chết ư? Nguyên gã thiếu niên cột tay bằng áo gấm đó. lờ thiếu chủ lục quân ở hội tụ bào còn hồng y nữ kia là thượng quan tử vì con gái của thượng quan hoành ban đầu thượng quan tử vì bị lục quân làm cho mê man nàng đã dâng cả trình tiết cho gã sau chân tướng của gã đã bị bại lộ mục đích của gã là vì thạch phật gã làm hại thượng quan tử vì đã mấy lần là muốn tự tử hội vệ đạo cũng không chịu bỏ qua Thái Y La Sát đã mấy lần cầm đầu đến gây hấn với hội tụ bảo. Lục quân vi phạm môn quỳ trong không đạo, nên là bị chặt cùn một tay. Lục quân nghe thấy tiếng quát, giật mình quay đầu lại nhìn, bất giác, bật tiếng là hoàng. Địa ngục thư sinh! Từ văn mặt đầy sát khí, hắng giọng một tiếng rồi đáp. Đúng vậy, ta là địa ngục thử sinh. Chúng ta gặp nhau, thật là may mắn. Lục quân sợ sám mặt, lùi lại ba bốn bước, run lên hỏi. "Y người muốn, muốn làm gì ta? Từ văn thản nhiên đáp. Tại hạ muốn giết các hạ. Người, người dám gây thù nghịch với bản giáo ử. Từ văn cười ha hà nói. Lục quân, không ngờ người lại làm nanh vuốt cho bọn ngũ phương giáo. Thế mới biết, nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã là đúng lắm. Ta nói cho người biết, chẳng những ta thù nghịch với ngũ phương giáo, mà còn muốn làm cỏ cả bẻ phái này nữa. Lục quân xoay mình toàn chạy, tử văn quát lên. Đứng lại! Tiếng quát của chàng dường như là có thế lực vô cùng, lục quân không dám cất bước nữa. Tử văn lại thét lên. Lại đây! Lục quân díu díu vương lời, tiến lại, mặt sợ sám xanh. Từ văn vô tình đưa mắt nhìn về thượng quan tử vi, thì thấy nàng cúi gầm mặt xuống, hai hàng trâu lệ đầm đìa. Trong lòng từ văn nổi lên những cảm giác rất là phức tạp. Nàng là một cô gái in vào tâm khản của chàng đầu tiên. Chàng đuổi theo nàng như điên như khùng, nhưng nàng lại coi chàng như là khách qua đường, đi yêu loài lang sói lục quần. Sau chàng biết rõ tâm địa của gã, rồi thành ra mối thù sầu tựa bề. Từ văn tự hỏi, Mối tình không được hài hòa này là hên hay xui Con người vừa mới bước vào đời đã có ấn tượng sâu xa ghi vào tâm khản lúc ban đầu thì chẳng có cách nào xóa nhòa được. Bây giờ nàng đã bùng chửa mà lại là con của người không còn nhân tính thì liệu chàng có đồng tình với nàng hay không? Hay là bỏ mặc nàng và lấy thế làm cho khoan khoái? Nếu mà chàng nghĩ tới thủ đoạn mờ song thân của nàng đối với chàng, thì chàng nên giết nàng. Nhưng mà trong đó của chàng lại không có ý nghĩ này. Chàng cảm thấy tâm trí khó chịu, không biết là cảm giác thế nào mà phân tích. Từ văn yêu nàng chàng. Dĩ nhiên là không. Đó là một sợi dơ tây tình chưa cắt đứt. Từ văn không nói nửa câu với thượng quan tử vi Trang đưa mắt nhìn lục quân lạnh lùng hỏi. Gã hỏi lục kia ngươi còn có nhân tính nữa không? Lục quân lại lùi lại một bước, gã há hút miệng, nhưng mà không thốt ra lời. Từ văn lại nói tiếp. Trong bụng y có cả cốt huyết của ngươi, thế mà ngươi còn hành hạ ư. Trước là ngươi đã chiều cật y, làm mất hết cả đời hạnh phúc của y. Bây giờ, ngươi lại nhẫn tâm bức bách y, nhục mạ y. Làm hại y hay sao? Con người ngươi không đủ tư cách để mà sống ở trên thế gian này nữa. Lục quân đánh bạo hỏi. Địa ngục thư sinh. Trước kia, ngươi theo đuổi thị. Nhưng mà thị không yêu được ngươi. Bây giờ, ngươi định giết ta để tiết hận phải không? Gã nói câu này dụng ý rất là sâu xa. Gã toàn dùng lời này để mà cải biến tâm ý của tử văn. Gã biết rõ tử văn tâm tính kiêu ngạo. Chàng không chịu theo lời nói thực của gã để mà mang tiếng lờ con người nhỏ nhèn Nhưng gã đã lầm to Tử văn cười nhạt đáp. Bất luận thế nào đi nữa, hôm nay ngươi cũng phải chết. Lục quân không nói gì nữa, gã băng mình về phía trước nhanh như điện chớp. Coi thân pháp của gã thì dường như bản lĩnh cũng cao hơn trước rất nhiều. Nhưng mà trong con mắt của tử văn, chàng chẳng coi gã vào đầu. Chàng quát lên một tiếng. Trở lại đây! Lục quân dên lên một tiếng, rồi bị hất về chỗ cũ. Từ văn vẫn đứng yên trận mắt lên nhìn gã, tựa hồ chàng chưa động thù. Lục quân chẳng còn hồn viến nào nữa, hai chân của gã run lẩy bẩy cơ hồ đứng không vững. Thượng quan tử vi gắng gượng đứng lên, nhưng nàng loạn trọng hai cái, rồi lại ngồi xuống, sắc mặt nhạt nhạt như là tờ giấy trắng. Từ văn lớn tiếng quát hỏi: Họ lục kia, ngươi có gì ngôn điều gì nữa không?" Lục Quân đã khiếp sợ đến cùng cực, gã loạng choạng lùi lại một bước, nói không ra lời. Ngục Thư Sinh, bản nhân vâng mệnh giáo chủ mà, mà làm việc, giáo chủ sắp tới nơi đây rồi, ngươi không trốn thoát được đâu." Từ văn lạnh lùng nói: "Ngươi câm miệng ngay, giáo chủ của ngươi mà đến càng tốt." ta đang tức mình chưa gặp được hắn đấy. Thương quan tử vi đột nhiên là lên, không, đừng giết hắn. Tử văn quay lại hỏi, gã này không đáng chết hay sao? Thương quan tử vi cúi đầu xuống, nàng không dám tiếp xúc với một quang của tử văn. Lục quân không bỏ lỡ cơ hội, cất giọng thê thảm nói, muội muội, ta lầm rồi, đứa con trong bụng muội muội. Thương quan tử vi vừa la lên một tiếng đó, chẳng qua là phản ứng bản năng của con người, vì trong bụng của nàng còn có đứa con của lục quân. Nhưng đây chỉ là kích động trong giây lát. Nàng hận gã đến cực điểm, hận không thể ăn tươi nuốt sống được gã. Mối hận này, tình yêu chuyển sang kiều thù, thì không còn mối hận nào mãnh liệt hơn nữa. Nàng biết rõ, nếu tư văn không tới nơi, thì nàng đã bị lọt vào tay của gã, muốn sống không được. muốn chết cũng không xong. nàng lại gầm lên một tiếng rất là thê thảm. Quần chó ma kia. tư văn quay lại quát tiếng, nộp mạng đi. binh một tiếng, bóng trường xẹt qua, tiếng rú bật lên, lục quân té lăn xuống đất, co quắp mấy cái rồi nằm im. thương quan tử vi bật lên tiếng khóc, rồi tiếp theo là những tiếng rú thê thảm. Từ văn toàn cất bước bỏ đi, nhưng mà một lực lượng bản tính của con người khiến chàng đột nhiên dừng bước, quay lại chào mày hỏi. Thượng quan cô nương, sao vậy? Thượng quan tử vi cất giọng yếu ớt đáp. Từ thiếu hiệp, xin thiếu hiệp tùy tiện. Từ văn ở vào lập trường rất là bẽ bàng. Đối với nàng, thật là chàng chẳng còn điều gì mà nói. Ân oán, tình, kiều. Gì gì đó cũng không phải Nhưng mà thật ra Mỗi món đều có một chút Đột nhiên Thương quan tử vi run run nói Tử thiếu hiệp Xin thiếu hiệp Hãy đến bên tiện thiếp tư văn nghi ngờ hỏi Để làm gì Thương quan tử vi ngập ngừng nói Tiện thiếp có lời trọng yếu Muốn nói cho thiếu hiệp hay Tư văn động tâm nói Thương quan cô nương hãy nói đi Không được Xin Thiếu Hiệp hãy lại gần đây Tư văn bất giác không tự chủ được Bước lại gần Thương quan tử vi lại dục, Xin Thiếu Hiệp hãy bước gần thêm chút nữa Cô nương có ý gì Thương quan tử vi lại hỏi Thiếu Hiệp có giúp cho tiện thiếp Đứng dậy được chăng Từ văn ngập ngừng, um, cái đó thì uh... Thương quan tử vi chia tay ra, mắt nàng toán loạn, dường như có điều gì khác lạ. Từ văn rất là đối hổ nghỉ, chàng tự nghĩ, không hiểu đối phương có mưu đồ gì. Nhưng chàng ý vào công lực của mình, tiến gần thêm một bước, đưa tay phải ra đỡ lấy tay trái của nàng. Thương quan tử vi đột nhiên đưa tay phải ra nắm lấy tay trái của tử văn, nhanh như là điện chớp. Động tác đột ngột này thật là ra ngoài ý của chàng. Chàng bị nàng nắm lấy cổ tay. Chàng giật mạnh một cái, thượng quan tử vi ngã lăn xuống thềm. Chàng hỏi, thượng quan cô nương, cô nương làm thế là có ý gì? Thượng quan tử vi không trả lời, hai mắt của nàng nhắm lại. Đột nhiên, nàng mở mắt kinh ngạc hỏi, Sao? Tại sao tiện thiếp lại không chết? Từ Văn ngạc nhiên hỏi: Tại hạ không có ý giết cô nương. Có phải có phải thiếu hiệp đã luyện được vô ảnh tối tâm thử rồi không? Đúng vậy. Thế mà sau tiền thiếp lại không bị chất độc giết chết. Bây giờ Từ Văn mới tỉnh ngộ, là nàng muốn tìm cái chết, mục đích duy nhất của nàng là mượn độc thủ của chàng để mà giải thoát. Chàng liền lạnh lùng hỏi: Độc thù của tệ hạ có thể dùng tâm ý để mà kiềm chế được rồi. Thượng quan tử vi tuyệt vọng la lên một tiếng. Nước mắt của nàng đã khô cạn, bây giờ lại trào ra. Tình trạng này khiến cho trong lòng tử văn phát sinh một cảm giác rất là khó tả. Chàng cảm thấy thượng quan tử vi thật là đáng thương, đáng đồng tình với nàng. Đột nhiên, chàng bật tiếng là hoàng, lùi lại hai bước. Chàng phát giác ra. Mặt đất chỗ Thượng quan Tử Vi ngồi có ướt máu tươi. Giữa lúc Từ Văn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bỗng mặt chàng đỏ lên, tay chân luống cuống. Thượng quan Tử Vi đẻ rồi. Trước này chàng chưa từng trải qua trường hợp này. Nhưng mà chàng từng nghe nói nên là đoán như vậy. Chàng cho lời triệu chứng của nàng sắp lờ lầm bồn, Bỏ đi thì chàng không nỡ, lưu lại thì cực kỳ bẽn lén. Hướng gì? trang lại không hiểu gì về chuyện này. Thượng quan tử vi cất tiếng thê thảm khiến người nghe phải chua sót. Xin thiếu hiệp, hãy thanh toàn cho tiện thiếp. Kẻ đầu tội là lục quân đã lăn ra đường trường, gã gây nên nghiệp chướng rồi lại kết quả vào giữa lúc này. Người bị hy sinh là thượng quan tử vi, tuy nàng có lầm lỗi, nhưng tình thực đáng thường. trang bối rối hỏi, làm sao, thanh thanh toàn bằng cách nào? Thượng quan tử vi ngắt lời, thiếu hiệp, hãy giúp tiền thiếp giải thoát khỏi cuộc đời đau khổ này. Việc báo đền ơn đức, xin hẹn kiếp sau. Từ văn ấp úng, nhưng mà tại hạ không làm được. Thượng quan tử vi lại năn nỉ, từ thiếu hiệp, xin thiếu hiệp. Giáng thành toàn. Từ văn chán toát mồ hôi, chân tay đờ đẫn, tay chàng nghe thấy có những tiếng vo vo vang lên, chàng há miệng liếu lưỡi nói không ra lời. Giữa lúc ấy một mùi hương ngào ngạt đưa vào mũi, một thiếu phụ xinh đẹp tuyệt trần tự nhiên xuất hiện. Theo sau mụ là bốn thiếu nữ áo xanh chưa nhau, mỗi tên cầm một món: Phất Trần, Ngọc Như Ý, Trường Kiếm và Cây Hốt. Từ văn ngấm ngầm kinh hãi lùi lại tám thước, chàng ngó qua thiếu phù một cái. Mụ chính là vân trung tiên tử, vợ của thượng quan hoành. Màn kịch tự văn bị giam cầm tại lộ đài hiện lên, khiến chàng biến đổi sắc mặt. Vân trung tiên tử nhẹ đưa mắt liếc qua từ văn, rồi nhảy sổ về phía thượng quan tử vì. Mụ xúc động vô cùng nói. Hai tử, ta tìm người đã nửa tháng này. Thượng quan tử vi la lên một tiếng thê thảm. Mẫu thân. Rồi nàng ngất đi. Vân Trung tiên tử ôm nàng vào lòng, nước mắt như mưa trào ra. Tư văn bất giác đứng thộn mặt. Chàng tự hỏi. Mẫu là mẫu thân của nàng ư? Hai người coi chỉ hơn nhau năm sáu tuổi mà lại lộ ra mối thâm tình máu mủ rất là thân thiết như là tình mẹ con. Sao lại như vậy được? Già tỷ lúc này mà chả muốn hạ sát vân trung tiên tử, thì mụ chẳng còn cách nào phản kháng được. Ngũ phương giáo chủ đưa ra điều kiện lại vang vẳng bên tai cô chàng. Lấy thủ cấp của vợ chồng thượng quan hoành để làm vật trao đổi. Nào mẫu thần, nào người yêu, tự hồ thúc giục chàng, nên hạ thủ ngay, đừng suy nghĩ gì nữa. Nhưng chàng hạ thủ không được, vì chàng còn có nhân tính. Thượng quan tử vi dần dần hồi tỉnh, nàng rít lên. Mộ thân, sao mẫu thân không để Hải Nhi chết đi? Hải tử, đừng nói nhảm. Ngươi là mệnh cầu của mẫu thân. Không, nữ nhị chỉ cầu một cái chết. Vân Trung tiên tử đáp. Ta không cho người làm vậy, có phải y đã? Mộ đưa cầm mắt sắc bén đào nhìn tử văn Thượng quan tử vi nói, không, mẫu thân, thiếu hiệp đã cứu hải Nhi." Vân Trung tiên tử hỏi, sao, tư văn cứu hải Nhi?" Đúng vậy. Vân Trung tiên tử ngạc nhiên, sao, cái đó... Mộ đào mắt ngó thi thể của lục quần tử vi khóc giống lên. Tiếng khóc thê thảm chẳng khác nào tiếng chim quyên nhỏ máu, tiếng vượn kiều sương ở núi vù giáp. Vân Trung tiên tử đưa mắt nhìn bốn thiếu nữ áo xanh, vẫy tay nói. Các người, hãy tìm nơi nào sạch sẽ để an trí tiểu thư. Bốn tên thị nữ kính cần dạ một tiếng rồi đi vào hậu điện. Hai à nâng đỡ thượng quan tử vi. Thượng quan tử vi chia tay ra nói. Mẫu thần, mẫu thân đừng làm khó dễ ý. Vân Trung tiên tử đáp. Ta biết rồi. hai thiếu nữ áo xanh nâng đỡ thượng quan tử vi đi vào hậu điện Từ văn nghĩ bụng vân trung tiên tử cầm tù mình rồi xuống núi để cho bọn ngũ phương giáo thừa cử suýt nữa tiêu diệt cả bọn đồ đệ của bọn hội vệ đạo ở trên đài chắc cũng vì mụ đi tìm thượng quan tử vi vân trung tiên tử chăm chú nhìn từ văn nói từ văn ta nể mặt con gái ta mà theo lời ý bây giờ ngươi hãy đi đi Còn nợ công gì thì hãy để khi khác sẽ thanh toán." Từ Văn lạnh lùng hỏi, "Nếu như tại hạ muốn thanh toán ngay bây giờ thì sao?" "Bây giờ ta còn phải trông coi cho tử vi nên là không được rảnh." Từ Văn không biết nói sao, chàng không muốn nhân lúc người ta gặp cơn nguy cấp mà sinh sự. Chàng cũng biết rằng, bản lĩnh đôi bên ngang nhau, hay xây dịch đôi chút, nấu đánh nhau thì không phải là một hai chiều đã giải quyết xong. Nhưng chạm chán kẻ thù, chàng cũng không can tâm bỏ đi. Nếu bữa trước chàng không đụng vào cơ quan, thì chắc bây giờ vẫn bị giam trong lưới thiên tâm, vận mệnh không biết đâu mà lường. Trong lòng nghĩ vậy, chàng hàn học hỏi. Tôn giáo còn muốn tại hạ tìm đến chỗ ở của sơn lâm thần nữ chàng. Bất tất phải như vậy. Theo lời bẩm báo của bọn thủ hạ, Thì ngươi đối với bản Sơn đã có mối ân tình giết giặc, Bây giờ lại có ơn đối với tiểu nữ nữa. Ngày giang hồ phải biết điều ân oán phần mình. Bản tiên tử không kiếm người nữa. Từ văn ngắt lời. Khoan đã. Ngươi còn điều gì muốn nói? Tại hạ muốn thanh toán món nợ trước. Vân Trung tiên tử hỏi lại. Hôm nay ư?" Đúng vậy. Ngay bây giờ. Mụ đưa mắt nhìn vào trong điện, mặt lộ vẻ nóng nảy, nhưng cất giọng lạnh lùng hỏi. Để bữa khác không được hay sao? Từ văn cương quyết đáp. Không được. Được rồi, vậy người chuẩn bị thanh toán bằng cách nào đây? Từ văn lạnh lùng đáp. Mạnh thì sống, yếu thì chết. bầu không khí trong trường trở nên khẩn trương vô cùng. Vân Trung tiên tử nói: từ văn người bất quá y vào chất độc, nhưng bản tiên tử không sợ đầu, nên là cho người hay trước ở điểm này. Nếu tôn giá cho tại hạ chỉ y vào chất độc thì tôn giá lầm rồi đấy. Vậy người động thủ đi, ta không có thì giờ Từ văn từ ngày luyện được thượng thạm huyện công của bản môn, chàng chưa bao giờ giao thủ với ai lần nào. Nhưng chàng thấy rằng ngũ phương giáo chủ đã bị bại về tài mụ. Như vậy đủ chứng minh, bàn lĩnh của mụ đã đi tới trình độ ghê gớm. Miệng chàng đã nói ra mạnh sống yếu chết, nhưng thực ra chàng không nắm vững phần thắng, nên không khỏi băn khoăn trong lòng. Nhưng mối oán thủ cần phải giải quyết, từ văn đột nhiên nghĩ tới hai vấn đề. trang ngẩn đầu lên nói. Tại hạ có hai việc cần trình bày trước. Vân Trung tiên tử dục. Ngươi nói đi. Việc thứ nhất là vụ đổ máu ở thất tinh bảo, Có thật không phải là do Thượng Quan Hoành gây ra không? Vấn đề này ngươi đã hỏi ta nhiều lần rồi. Nhưng mà tại hạ muốn được tôn giá xác mình. Vân Trung tiên tử nói. Bản tiên tử đã nói cho người hay Sự thật thì ban đầu Y có dự tính thế thật Nhưng sau lại thay đổi chủ ý người hãy tìm tên thủ phạm mà hỏi từ văn hỏi Liệu tại hạ có tin được lời tôn giá chẳng? Vân Trung tiên tử hững hở đáp Tin hay không Đó là ở nơi người Được rồi Còn việc thứ hai Nếu tôn giá mà thất bại Thì tài hạ Cần phải lấy thủ cấp. Vân Trung tiên tử biến sắc mặt, lạnh lùng đáp. Chỉ sợ, ngươi không làm được thôi. Tại hạ có bấy nhiêu lời đã hết. Vân Trung tiên tử dục. Vậy ngươi hãy ra tay đi. Mời tôn giá tiếp chiều. Chưa dứt lời thì từ văn đã vận 10 thành công lực vào hai bàn tay, phóng trường ra. Mục đích của chàng là thăm xem công lực của đối phương đến trình độ nào để tìm cách đối phó. Vân Trung tiên tử vẫy tay áo xanh một cái, một luồng cương khí xô ra ảo ạt. Bình một tiếng rùng giận hai bên cùng lùi lại một bước. Từ văn tăng thêm một phần tự tin rất nhiều. Chàng vận toàn bộ công lực lại phóng trường ra, thế mạnh như là sấm sét ngàn cân. Vân Trung tiên tử ngưng thần phóng trường phản kích lại. Một tiếng rầm khủng khiếp nổi lên Luồng kinh lực xô ra Khiến cho mái ngói ngoài hiền điện rớt xuống như mưa Vân Trung Tiên Tử lùi lại ba bước Còn Tư Văn loạn choạng lùi lại đến 4 năm bước Sự thật đã chứng minh Nội lực của Vân Trung Tiên Tử còn cao hơn tràng một bậc Hai bên cùng lùi lại Thanh ra đứng cách nhau đến hơn trượng Tư Văn tiến gần lại Phát ra chiều độc thủ nhất thức lại phát huy chất độc ra mười đầu ngón tay. Chà muốn thử xem có phải đối phương có thật không sợ chất kịch độc. Trừ vì đối phương đã luyện thành kim cương thần công, không thì ngoài ra người bàn môn chẳng ai tránh được chất kịch độc này. Nhưng kim cương thần công thường chỉ có người nguyên dương mới tu luyện được. Vân Trung tiên tử là đạn bà lại có chồng rồi thì chắc là không luyện được. vân trung tiên tử xoay trường thành vòng tròn để ngăn ngừa độc thủ nhất thức ở vòng ngoài không tràn vào trong được cái vùng tay của mụ quay tầm thường chẳng có gì lờ kỳ lạ nhưng mà nó ngấm ngầm chứa huyền cơ rất kín áo không một kẽ hở từ văn ngấm ngầm kinh hãi nhưng mà chưa biến chiều vì đối phương chống cự được độc thủ nhất thức nhưng mà khó mà tránh được sự tiếp xúc vào ngón tay về chất kịch độc để mà dùng chiêu thức mà ngăn cản được Binh! Binh! Binh! Trường lực của tử văn đã đụng vào làn cương khí phòng thủ của đối phương và đã chạm vào tay mụ đến 7-8 lần. Chàng vô cùng kinh hãi vì đối phương thản nhiên không sợ chất kịch độc. Giữa lúc Từ văn phóng ra những chiêu thức nhanh như là điện chớp vừa hết, vân trung tiên tử dùng bàn tay mặt đánh xéo ra được. Trong chỗ phòng thủ mờ giấu được sự phản công vào điểm yếu, thì trong lối võ học thông thường, chẳng thể nào có được tiếng binh vừa nổi lên tiếp theo là một tiếng rên ư, ư. ừ tư văn không né tránh được thực ra chàng chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ đã bị phát trưởng đánh trúng vào mé tả trước ngực người chàng loạng choạng miệng ứa máu tươi vân trung tiên tử vẫy tay áo xanh biếc vẻ mặt lạnh như sương mụ nói điệu ngục thư sinh người đi đi vậy cũng kể Là ta đã báo đáp ân tình. Từ văn nghiến rằng nói. Bất tất phải như vậy. Đại hạ không nhận món ân tình này đâu. Chàng bước tới. Rồi phóng chiều độc thủ tam thức. Vì biết rõ. Độc thù nhị thức. Không thể hại được đối phương. Nên chàng phóng ngay ra chiều tuyệt kỹ này. Vân Trung tiên tử la lên một tiếng. Rồi lùi lại mấy bước. Liền biến sắc mặt tái mét. Từ trên vai xuống cánh tay. Tấm áo đã bị rách một vẹt dài Máu tươi dơm dớm chảy ra Cánh tay như là ngó xem đẫm máu Khiến người ta phải mê hồn Từ văn tuy là quyết đấu sinh tử Nhưng cũng không khỏi băn khoăn trong dạ Vân trung tiên tử Thèn quá hóa giận Lớn tiếng quát Người muốn chết ử Mộ lại phóng ngọc trưởng ra Đây là một chiều cực kỳ huyền diệu Với chiều này phóng tầm mắt ra võ lầm chưa thấy một ai chịu đựng nổi. Tư văn bản tính cuồng ngạo, trong lòng lại ôm mối oán hận, chẳng kể đến hai chữ sinh tử vào đầu. Trang biết rõ việc không nên làm mà cứ làm, dùng hết sức bình sinh ra để mở đối phó. Chiêu thức của Vân Trung tiên tử đem theo một luồng cương phong có thể đập tan đá nát bìa mãnh liệt dị thường. Tư văn lại rơi lên một tiếng, miệng lại phun máu tươi ra như là tên bắn. và bị hất lùi ra xa hơn chượng. Vân Trung tiên tử vọt người đi theo như là bóng với hình, nhưng Tử Văn cũng không phải là hạng tầm thường. Giữa lúc chàng phải thối lùi, chàng đã vận dụng nội lực đến độ chót, lại phóng chiều độc thủ tam thức để tiếp đón bóng người vọt tới. Vân Trung tiên tử tiến thoái nhanh như cắt, mụ đang vọt đi, vội thu chiêu lại, tránh né người tàn ngang già chừng ba thước, tránh khỏi chiêu độc thủ của Tử Văn. Từ văn phóng một chiều vào quãng không, liền phóng chiều thứ hai tiếp theo, mà vẫn là độc thủ tam thức, hay còn gọi là Diêm Vương Yến Khách. Chiều thức vừa phóng ra, đột nhiên hình bóng của đối phương mất hút. Tình trạng này khiến cho từ văn kinh hãi không bút nào tả xiết. Lập tức, Trang xoay mình lại, ngó ra ba mặt phía trước, song vẫn không thấy bóng của đối phương đâu. Từ văn ngẩn nghề ra tự hỏi. Mụ cũng là người chứ có phải là ma quỷ đâu. Công lực của mình nào phải kém cỏi mà để đối phương tự nhiên mất hút qua thị tuyến của mình được. Thế này thì đáng sợ thật. Chẳng lẽ trong thiên hạ lại có người có thân pháp huyền kỳ như thế ư? Từ văn trận nhớ tới, lúc chàng đến gần núi Tung Sơn, giữa đường gặp thiếu nữ áo xanh liễu thiến thiến, thù hạ của mụ vừa cớ mất hút. Khi ấy chàng cũng hồ nghi là ma quỷ, té giả. Thị một nguồn gốc với mụ. Bất thình lình sau lưng tử văn nổi lên một tiếng quát. Nằm xuống. Chàng biết ngay có người tập kích đột ngột quá chừng. Chàng chưa kịp lần tránh. Đã bị một đòn nặng đau thấu tầm càn. Mắt chàng tối sầm lại. suýt nữa té xuống. Miệng hộc máu tươi. Chàng la thầm. Ta không thể chết được. Chàng nghiến răng gắng gượng đứng lên. thì thấy vân trung tiên tử đứng sừng sững ngay trước mặt có thể thỏa tay tới nơi chàng không kịp suy nghĩ gì nữa phóng luôn chiều độc thủ tam thức đánh ra bóng người lại mất hút tư văn đánh vào khoảng không suýt nữa té nhào miệng chàng máu tươi chảy ra như suối mắt nảy đom đóm chân khí hoàn toàn mất hết chàng than thầm đời ta đến đầy hết rồi không ngờ ta lại mất mạng ở chỗ này Vân Trung tiên tử lại xuất hiện. Từ văn gầm lên. Người hạ thủ đi, ta đành chịu chết. Vân Trung tiên tử đáp. Bản tiên tử không muốn giết người, nhưng... Từ văn gạt đi. Giữa chúng ta đây, thế nào cũng phải có một người mất mạng mới xong. Vân Trung tiên tử hỏi. Ai là người mất mạng? Hiện giờ là từ văn này. Vân Trung tiên tử hỏi, con sau đây là ai? Nếu ta không chết, thì người và thượng quan hoành phải bay đầu. Người chẳng còn có tương lai nào hết. Vậy người hạ thủ đi. Thanh âm cực kỳ gai gắt, thê thảm trói tai, khiến người nghe không nỡ nghe hết câu Nhưng cái đó đã biểu lộ bản sắc của người võ sĩ. Vân Trung tiên tử nghiến răng nói. theo hành vi của phụ thân người thì giết người không phải là quá đáng tính ra mà nói thì ta còn hiền một nỗi tư văn ngắt lời <cười> muốn giết thì cứ giết hạt tất phải dườm lời hiền một nỗi là ta đã nhận lời với con gái của ta tư văn lớn tiếng quát địa ngục thư sinh quyết không phải là kẻ xin người ta tha mạng cũng không chịu mang ơn ai Mặt khác, ta quyết không tha cho kẻ thù nào. Vân Trung tiên tử ngắt lời. Bàn tiên tử thanh toan cho người và cầu chúc kiếp sau người được đầu thai vào nhà người phúc hậu. Bỗng có tiếng trẻ con khóc lên. Tiếng trẻ sơ sinh khóc ở hậu viện vọng ra. Từ văn ngẩn người. Vân Trung tiên tử cũng ngẩn người nhưng thần sắc của mụ trông rất là khó coi. Một thiếu nữ áo xanh vội vã chạy ra, hấp tấp báo. bẩm tiên tử, tiểu thư đã hạ sinh được một cậu con trai. Vân Trung tiên tử đau khổ thở dài đáp. Ta biết rồi. Thiếu nữ áo xanh lùi vào hậu viện, lúc à bước đi còn quay lại nhìn tử văn bằng con mắt kinh hãi. Vân Trung tiên tử đột nhiên lớn tiếng thét, Địa ngục thư sinh, người muốn chết. Thì yên tâm mà chết đi nhá. Bình một tiếng. Người tử văn bị hất lên cao hơn trượng. Rồi téo hụt xuống đất. Chỉ giác của chàng trong chớp mắt. Đã tiêu tàn hết. Vân Trung tiên tử băng người vào hậu viện. Dưới đất chỉ còn lại hai xác chết. Một của lục quân. Một của tử văn. Cả hai đều là thiếu niên anh Tuấn. Bỗng một chàng võ sĩ mặt mũi đen xì. Lọt vào trường. Hạ mình xuống sân. gã đưa mắt ngó quanh một lượt, rồi chạy đến bên trước thi thể của Tử Văn, đưa tay sờ mũi chàng, sờ mạch chàng, bất giác gã xa lệ. Thiếu niên ôm thi thể của Tử Văn ra cửa miếu, rồi chuồn vào trong khu rừng rậm rạp. Gã đặt chàng xuống đất, lạy gọi. Hiển đệ, Tiểu huynh sẽ báo thù cho hiện đệ. Mới mấy ngày xa cách nhau đã trở thành vĩnh viễn. Hỡi ơi! võ sĩ thiếu niên này là ai tưởng không ai cần nói cũng biết là thiền điện khách hoàng minh đã cải trang hoàng minh cực kỳ đau xót nước mắt lã chã tuồn rơi gã lấy kiếm khoét một cái huyệt chuẩn bị an táng cho mình đệ tử văn trong khoảnh khắc gã đã đào huyệt xong đi lượm ít tàng đá lớn để xếp làm phần mộ gã lại tròn phiến đá lớn hình vuông để làm bìa mộ rồi vận chỉ lực khóc vào tám chữ lớn Địa ngục thư sinh tử văn chỉ mộ. Mé dưới gã đẻ. Người lập bia lờ minh hình Hoàng Minh. Hoàng Minh sắp đặt xong xuôi, toàn đem xác tử văn đặt xuống. Đột nhiên tử văn cựa quậy, rồi nhòm dậy. Hoàng Minh kinh hãi bật lên tiếng là Hoàng. Gã ớn lạnh sườn sống, đầu tóc dựng đứng cả lên. Gã tự hỏi, đây là quỷ nhập tràng hay là... Gã đã kiểm điểm cẩn thận thì tử văn tát hơi chết đứt rồi. Người chết có bao giờ còn sống lại được? Tử văn dương mắt lên bâng khuâng nhìn bốn phía. Một quang chàng vừa ngó thấy mặt Hoàng Minh liền cất tiếng hỏi. Các hạ, các hạ là ai? Hoàng Minh run run hỏi. Hiện đệ, ơ hiện đệ chưa chết hay sao? Tử văn hỏi. Đại ca đứa. Hoàng Minh ấp búng nói à, Phải, phải rồi, à, tiểu huynh đây mà Mà hiện đại Đại ca đã cứu tiểu đại phải không? Bấy giờ Hoàng Minh đã ý thức là tử văn đã sống lại thực Gã không sợ nữa, mừng quính đáp lên hiện đại, thật là một kỳ tích Sao? kỳ tích gì cơ? Ờ thì uh, hiện đại đã chết rồi Tiểu huynh đang định mai táng cho Thì uh, không ngờ, à, thật là không ngờ Hoàng Minh trong lòng nghi hoặc không sao giải thích được Người đã chết rồi Sao lại còn sống lại Từ văn đưa mắt nhìn ra xa Thì thấy quả Hoàng Minh đã đảo huyệt Vào khuôn những tảng đá lớn Để gần đó liền gật đầu nói ờ, Phải rồi Tiểu đệ nhớ lại là mình đã chết Dưới bàn tay của vân trung tiên tử Hoàng Minh ngắt lời Sao Mụ lờ vân trung tiên tử Đúng vậy Mụ chính là vợ của Thượng quan Hoành đấy. Tôn thì Tiểu Huỳnh chạy đến gần nơi thì đúng lúc mụ hạ thủ đánh Hiền Đệ nên không kịp ngăn trở. Sự thật thì bản lĩnh của Tiểu Huỳnh có làm gì được mụ, chỉ có phần đưa thêm một mạng nữa. Từ Văn hỏi: "Sao đại ca biết Tiểu Đệ ở trong miếu này?" Bọn thủ hạ báo cho Tiểu Huỳnh là Tiểu Đệ đi qua đường này. Tiểu Huỳnh rượt theo đoạn nữa, mà chẳng thấy tùng tích đủ miệng lại khát nước tư văn ngắt lời ờ thế ra chúng ta lại do cùng một nguyên nhân mà vào miếu ờ nghĩ thật là kỳ bây giờ hiện đại cảm thấy trong mình thế nào tư văn ngấm ngầm vận khí cảm thấy đau sầm cả người nhưng không có gì nghiêm trọng có điều đầu óc choáng váng trang nhăn nhó cười đáp không có gì đâu nhất định là không thể chết được. Hoàng Minh chau mày nói: tiểu huynh à, uh, rõ ràng đã thấy hiện đệ tắt hơi rồi cơ mà. Mạch lạc cũng ngừng đập, thế mà lại sống lại được, vụ này uh... Tư Văn rất tin vào lời của Hạng Minh, và lại chàng đã mấy lần chết đi sống lại. Vụ kỳ lạ này chàng cũng chẳng hiểu ra sao. Chàng không luyện thứ huyền công nào để sinh cơ phục hồi, và cũng chẳng uống tiên đan rượu dược gì." Mà sự thật đã chứng minh Trong bản thân chàng có thứ năng lực huyền diệu Có điều vì lẽ gì Thì chàng nghĩ mãi không ra Từ văn nhớ lại lần đầu tiên khách qua đường Mạo xưng phụ thân để mà giết chàng Sau thất tình cố nhân hất chàng xuống tuyệt cốc Đầu chết thật rồi Lại được hồi sinh Chàng lắc đầu nói Đại ca Đây không phải là lần đầu tiên Nhưng mà tiểu đệ vẫn chẳng hiểu vì nguyên nhân gì Ờ, dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ Tiểu đại cũng nghĩ như vậy song nghĩ mãi vẫn không ra à Mà này Đại ca có nghe ai nói đến thứ thân pháp nào Làm cho con người đột nhiên mất hút hay không Hoàng Minh hỏi lại Đột nhiên mất hút thân hình phải không Đúng vậy Nếu không thế Thì tiểu đại khi nào lại hất té Về tay của mụ kia Hoàng Minh cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Tiểu huynh nhớ rồi. Đó là một thứ thân pháp trong võ lâm, nhưng mà đã bị thất truyền lâu rồi. Thân pháp đó kêu bằng oan hồn phụ thể. Từ văn hỏi. Oan hồn phụ thể ừ. Đúng vậy. Hiện đại tưởng đối phương mất hút rồi, mà thực giả đối phương vẫn ở phía sau hiền đệ. Thân hình hiền đại chuyển động bất cứ theo vị trí nào, đều không thấy thưa gọ Vì vậy, được gọi là oạn hồn phụ thể. Từ văn ồn lên một tiếng ra chiều tỉnh ngộ. Bất giác, chàng gật đầu luôn mấy cái nghĩ thầm. Nếu mình biết sớm thế này, thì không đến nỗi bị hạ về tay của vân trùng tiên tử. Thân pháp nào dù có huyền diệu đến đầu, cũng không thể nào bao trùm tất cả các thân pháp khác. Nếu họ cứ ở sau lưng ta mà chuyển động, thì chẳng lẽ ta vọt mình lên không, họ cũng vọt lên theo được ư Mình đã học được thân pháp hoàn không phi thăng, thì lấy cái đó để mà phá tâm pháp của mụ là xong.